Hùng thủ không độc tính gì Thì chúng ta cũng khó bó tay thôi Giả như có vị khách nào đó đáng nghi Ta còn dựa vào đấy mà lần theo Đằng này chẳng thấy gì Thế vị khách nữ kia sao rồi à Nghĩ ta hỏi Một tổ mì gai gái ngón út Phía trên hàng lông mày mỏng Vị khách tên Katagiri bị mù à Vâng Bà ấy chắc chắn đã dùng bữa ở nhà hàng Pháp Nên em đã nói với đội trưởng Cho người theo dõi mà Tôi biết rất giả làm khách hàng tra trộn vào quán anh đến đó hả một mình sao Nita bất giác mở to mắt một mình tôi thì sao không được à Dạ không không phải Nita khổ sờ nhịm cười tưởng tượng ra cảnh motomia với khuôn mặt dọa người ngồi một mình dùng bữa trong nhà hàng khiến Nita không khỏi buồn cười uhm, vậy anh nghĩ sao à mototomia chu môi nắn nắn phía sau gáy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 Motomiya đứng dậy. Hẹn cầu ngày mai nhé. Anh vất vả rồi. Nita nói. Nhông người Motomiya được thu xếp nghỉ ngơi tại phòng cảnh sát Hisamasu cách khách sạn này khoảng 10 phút đi bộ. Nita tiến lại gần cái bàn dán chỉ trích những tấm ảnh chân dung rồi nhìn qua một lượt. Vụ nhân viên văn phòng bị thất cổ ở Shinagawa rồi bà nội trợ bị bóp cổ ở Seju Shinbashi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 Nita đỉnh bụng sẽ lên đó chập mắt một lát. Lên đến nơi anh thấy có người đang ngồi ở chỗ bàn chung Anh không rõ mặt vì chỉ nhìn được từ đằng sau. Người này vẫn đồng phục nhân viên lê tân và đang ngủ cục xuống bàn. Nita lại lạng tới gần và nhanh chóng nhận ra. Đó chính là Yamagishi Naomi. Phía trước cô là chiếc máy tính sạch tay vẫn chưa tắt nguồn. Hơn nữa trên bàn còn ngổn ngang mấy tờ giấy in khổ hạ bốn.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 Tóm lại cô ấy muốn tìm hiểu những vụ giết người trong thành phố xảy ra thời gian gần đây Nên đã in hết mấy bài báo đó ra Nita đứng cạnh Naomi Vỗ nhẹ vào vai cô ngay tức thì Naomi chậm rãi vươn người thẳng dậy Nhưng mắt vẫn nhắm nghiền Cô nhẹ nhàng cử động cơ thể Giật giật hai hàng lông mì rồi mới khẽ mở mắt Cô Yamagishi Nita lên tiếng gọi Tức thì Naomi vươn thẳng vai như thể vừa bị điện giật Mắt mở thật to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 Khoảnh khắc ấy tim anh đập rộn lên đến mức ngực khẽ nhói đầu. Nita tiến lại gần cửa, cầm lấy chiếc thẻ từ chủ. Anh nhìn chầm chầm vào nó, sắp xếp lại suy nghĩ vừa lẽ lên kia Hắn có thể làm được. Trong trường hợp là người không cần biết, hung thủ sẽ khó mà tiếp cận được với người trong phòng. Nhưng đối với một số người chuyện đó lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần dùng thẻ từ chủ là được. Dĩ nhiên, sẽ không thể vào nếu cửa đã bị khóa trong.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 Các bạn hãy donate đồng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. <cười> Trường thứ 8 Như thường lệ Naomi đến khách sạn trước giờ giao cả. Cô tóm ngày lấy một nhân viên lễ tân trẻ đang sảnh tay để hỏi thăm tình hình của bà Katagiri Yoko. Có vẻ không có gì bất thường. Naomi thở vào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc Kuga và mấy người Kawamoto cũng tới.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 Thì cao qua mô tô thầm thị Vừa nhắc đã tới liền Nào mì quay lại Đúng lúc Nita trong bộ đồng phục Đang hớt hài chạy từ sành chờ thang máy Xin lỗi tôi tới muộn Nita nhanh nhào cúi đầu Tôi tưởng anh ở bên tòa văn phòng rồi chứ Nào mì À không tôi đi xem qua các phòng một chút Xem quá Thì đài loài xem một cầu thang thoát hiểm Hay hành lang Có vật gì khả nghi không ấy mà Cẩn thận vất hơn chứ Tóm lại không có gì bất thường cả. Tôi không có ý kiến gì. Nhưng anh nói người khác làm việc đó đi. Chứ đến muộn thế này thì không được đâu. Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi mà. Hiếm khi Nita lại xin lỗi thành khẩn như vậy. Tóc phía sau của Nita có chỗ dựng ngược lên. Naomi chỉ vào chỗ tóc. Rồi nói. Tóc anh bị rối kìa. Nita ối một tiếng. Dùng tay vuốt tóc xuống rồi cứ thế mở cửa văn phòng phía sau. Mất hút vào trong. Trong mấy chốc.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 Rồi quay ra làm thủ tục thanh toán Còn 5 phút nữa là đến 11 giờ Cũng là giờ trà phòng Đúng lúc ấy điện thoại quầy lễ tân Xeo lên Cuga nghe máy nhưng lại ngay lập tức Anh gọi Naomi lại Là bà Katagiri phòng 1219 Khách muốn nói chuyện với cô này Naomi giật mình Lần này là chuyện gì nữa đây Cô áp ống nghe vào tay rồi nói Vâng tôi Naomi xin nghe ạ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 Nó ở đâu đó trong phòng nhưng tôi tìm mãi mà không ra Chừng như bà Katagiri đang tìm món đồ nào đó Tôi hiểu rồi ạ Giờ tôi lên đó ngay đây ạ Thật hả Vậy phiền cô nhé Không có gì đâu ạ Vậy tôi xin phép Nào mì cúp máy Thông báo tình hình với Kuga rồi rời khỏi quầy lết tân Cô Yamagishi Nita lại nhằn nhắn theo cô Tôi lên cùng chắc cũng không sao đâu nhỉ Nào mì nhíu mày Hai người cùng xông vào thì không hay cho lắm đâu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 Naomi nhìn về phía bà Đoàn cười niềm nở Quý khách đừng bận tâm đến chuyện đó Mà tôi đang tính thế này Không biết có được không ạ Giờ quý, quý khách cứ xuống làm thủ tục trà phòng Trong khi đó nhân viên của chúng tôi Sẽ dọn dẹp vào đây Tôi sẽ nhờ họ tìm chiếc khuy áo Kiểu gì cũng sẽ thấy thôi ạ Naomi nói đến đây thì dừng lại Cô nhận ra chiếc khuy màu đen Đang yên vị ở chỗ cạnh giường Dưới chân bà Katagiri Naomi lại gần nhặt chiếc khuy lên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 Bà Katagiri lên tiếng gọi Cô có thể tiễn tôi ra đến sảnh chính không? Vậy để nhân viên hành lý của chúng tôi Bà Katagiri chậm rãi lắc đầu Tôi muốn phiền cô cự liếc nhìn Nita rồi hít thở thật sâu Được ạ, vậy để tôi tiễn quý khách Nào mi ra khỏi quầy lễ tần Dẫn bà Katagiri ra phía sau sảnh chính Nita cũng theo sau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 Cô dùng hai tay ôm lấy hai má, mặt đỏ bừng bừng. Nita rút từ túi áo khoác ra một mẫu giấy. Sau một thoáng lừng khừng, anh mới chia về phía nào mi nói. Cô xem cái này đi. Trên đó in một loạt dãy số. 45.761871 143.803944 45.648055 149.850